gà cô lại đơn thương độc mã nó đi là đi chưa có vài ngày đã chuẩn bị hoàn tất lập tức khởi hành Lắp Trần cứ khăng khăng đưa tiễn dân theo mới tiền thần tín tiên chân gà gô tới tận hồ động đình Hồ động đình rộng 800 dặm. khói sóng mình mồngng tuyên buồm thấp thoáng Lá Trần và gà gô, một đời phiêu bạt quanh quẩn với những tục lụy thế giàn, chưa lúc nào được thành thơ nhàn dỗi. Này trước cảnh sơn thủy hữu tình, đều cảm thấy lòng như được gột sạch bụi trần. Gần đầu thế trên ngọn núi bên hồ có một tiểu lầu, lắc chân bền đề nghị lên đó ngắm cảnh. Mượn vò rượu tiến gà cô lên đường. Gà cô bảo như thế cũng hay, anh ta đang muốn chiêm ngưỡng phong cảnh động đình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 Hai người đang nặng chiếu yêu tư, Lên lầu nhìn thấy Sơn Thủy hữu tình, Thực đúng như giữa ban ngày hè, Gặp con suối mát, Lòng trợt giặt rào cảm xúc, lão trần tay cầm chén rượu, Mắt nhìn ra mặt hồ, Đặc ý nói với gà gồ, hiền đệ này, Chú xem từ cổ Chi Kim, Thời nào cũng có bậc anh hùng hảo hán, Kinh thiên động địa, Không sợ gian nàn nguy hiểm,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 Đợi ta đào được lăng mộ Hiên Vương ở núi Già Long rồi, hẳn sẽ biên bản lĩnh thực sự của Thường Thăng Sơn ta, bán sơn đạo nhân có thèo cũng không kịp. Lao còn đỉnh mang hồng cô nương ra, làm con bài để gà gô về Thường Thăng Sơn mà bán mạng thêm vài lần nữa, bèn nói, "Còn một việc nữa, học côn đường trong sơn đầu chúng ta có nhờ Trần Mẫu làm mai."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 Chỉ nghe mấy tên trộm giả dạng thương khách Đang đi mật bàn bạc Một gã mặt dỗ nói Lần này gọi anh em tôi là muốn Bàn một chuyện đại sự Gần đây việc phiên quân đảo trộm mộ Ở huyện Nộ Tinh Tương Tây Chắc anh em đã nghe cả rồi chứ Một gã mặt sẹo dáng vẻ cục cằn nói Việc này thực ồn ảo quá Quân thổ phí trong vùng Đều tham dự Ngày báo chí cũng đưa giặt tin này. Nghe nói có một nhóm phiên quân dùng diều phá quan cho mộ cổ. Kết quả là làm làn khí trắng trong đó tràn ra khắp mộ thất. Mẹ nó chứ. Sơn dân trong vùng mới mới dặm đều nhìn thấy làn khí đó. Cùng lúc một cỗ cương thi bông dưng bật dậy từ trong áo quàn. Mồm nhả ra một viên kim đơn chấn thi. Đám trộm sợ quá tan loán quay đầu bỏ chạy. Cười thật, dọa người hay lắm.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 Vẫn chưa lộ diện tin nào đâu Giả lao lục và nhị bột tử Nghe thế Đều nổi móc thàm Nhưng suy đi tinh lại Bọn phiên quân thổ phỉ Cứ hở ra là dùng đến nghìn người Lại trả sới tung cả vùng núi đồi này rồi ấy à Một cổ ngay bọn chúng Cũng không đào được ăn trôn giấu kỹ lắm Có trời mới biết là ở chỗ nào Tùy thuần đồ đấu của ngô lao Đại Không ai xanh bằng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 hay là cất nhà âm dương, đều mười lần linh nghiệm cả mười. Chưa sai bao giờ, nên chỉ cần hỏi thăm qua loa, đã tìm đến nơi. Lóc trần vốn tự phụ tài hoa xuất chúng thuở thiếu thời từng học qua, nguyệt ba chiếu phản động thần cục, thông thảo mọi ngón nghề của đám thuật sĩ giang hồ xem sao xem tướng. Biệt đó, chẳng qua chỉ là mánh khóe lở gạt bách tính của mấy tên quê mùa,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 Thường học theo tiếng phường Nam quyền bất giọng cô Hương Thật khiến các vị chê cười Gà cô và Lão Trần nghe vậy Cảm thấy hồ tiên sinh này Quả nhiên tinh tế Nói chuyện vô cùng kín kẽ Đoan không ra gốc gắt Lão Trần muốn thử bản lĩnh của Lão Bèn ngỡ mặt cười ha hả nói <cười> Chúng ta có gì Nói thẳng Không khách sáo nữa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 Chẳng mạng đi tìm mô kim hiệu ý giúp sức. Trở về tương âm trình đốn xong rồi. Liền dân theo đám thuộc hà đã được lựa chọn, lập tức lên đường. Không ngờ chuyên đi đó, lại thua một vố đầu. Anh em đi cùng đều bỏ mạng ở núi Giả Long, đất Vân Nam. Bản thân lão cũng đã bị mù hai mắt, may mà không chết. Lão Trần trở thành phê nhân, mọi giá tâm trong chốc lát.